Trường 56 toàn tính, Lục Hằng tham gia xong hoạt động thì trở về công ty. Ông ta ôn hòa chào hỏi từng công nhân viên mình gặp được tiến về phía trước thì gặp được cận vệ của mình, bọn họ tiến lên nhỏ giọng thì thầm hai câu với ông. Lục Hằng hơi biến sắc biết rồi, lúc cậu ta trở lại có bị ai trông thấy không? Vẫn về cẩn thận suy nghĩ một lát, không có tôi gặp được anh ta ở dưới lầu, tôi dẫn anh ta vào bằng cửa phụ, ở đó không có giám sát. Ừ, vậy thì tốt rồi. Lục Hằng hài lòng gật đầu, ông ta để cho vệ sĩ trông coi ở ngoài cửa còn bản thân thì tiến vào trong, đi đến trước bàn làm việc, ông ta ấn xuống một cái nút bí mật. Tường của phòng làm việc phát ra âm thanh rất nhỏ, hóa ra đây là một cánh cửa ngầm. Lục Hằng đi vào cửa ngầm tiện tay đè chốt mở xuống, cửa lại một lần nữa đóng lại. Tiền Phong ngồi trong phòng tối, đầu cúi xuống. Không nhìn thấy rõ được vẻ mặt của anh ta, hai tay đang đặt trên đầu gối của Tiền Phong đang không ngừng run dày. Cậu sợ lắm à? Lục Hằng đi đến gần hỏi Tiền Phong một câu. Tiền Phong ngẩn đầu lên, đôi mắt trống rỗng vô hồn, anh ta đơ người ra nói, Chủ tịch Lục Hằng, tôi không những không báo được thù con ngộ thương cô Khánh Huyền. hiện tại cùng đường rồi, ngài có thể giúp đỡ tôi được không? Lục Hằng nheo mắt lại quan sát Tiền Phong, không phải là tôi không muốn giúp cậu mà là do cậu khiến tôi quá thất vọng rồi, đến một người phụ nữ cũng không giết được điều này đã định trước cậu không phải người có thể làm được việc lớn. Tiền Phong lộ ra vẻ mặt đau khổ và kế hoạch suốt hai năm, thế mà ngay thời điểm mấu chốt lại ngộ thương người vô tội, hơn nữa còn mất đi dũng khí tiếp tục giết người cậu ta quả thật rất khinh thường sự nhu nhược vô dụng của bản thân. Thôi vậy, giết người cũng không có đơn giản như trong tưởng tưởng, cậu dám nổ súng đã là khá lắm rồi. Như vậy đi cậu tạm trốn mấy ngày ở chỗ này trước đã, đợi sóng gió qua đã rồi tính tiếp. Lục Hằng võ nhẹ bà vai Tiền Phong. Tiền Phong rất cảm động, cảm ơn chủ tịch. Chớ vội cảm ơn tôi, cậu gây ra động tĩnh không nhỏ đâu, tôi kêu mang cậu quả thực là gánh áp lực rất lớn đấy. Lục Hằng cố ý thở dài, giọng điệu có chút khó xử. Tiên Phong đứng lên, Chủ tịch Lục Hằng, tôi sẽ không làm liên lụy đến ngày đâu, hiện tại tôi lập tức đi ngay. Cậu có thể đi đâu bây giờ? Nhà họ Hà có năng lực lớn cỡ nào cậu cũng không phải là không biết, Hạ Minh Viễn biết con gái của mình suýt nữa bị giết, ông ta chịu để yên sao? Không cần dùng đến một ngày, khắp phố lớn ngõ nhỏ sẽ rán đầy ảnh truy nã của cậu, bây giờ cậu rời khỏi công ty chỉ sợ không đảm bảo được sự an toàn, hay là trước cứ ở lại đây đi. Tiền phong thực sự bị cảm động, từ một khoảnh khắc khi bắt đầu nổ súng kia thì thân phận của cậu đã từ người thường biến thành tội phạm bị truy nã. Chứa chấp tội phạm bỏ trốn không phải là chuyện nhỏ, cậu ta không thân chẳng quen gì với Lục Hằng, ông chịu mạo hiểm cưu mang cậu ta tiền phong quyết định giao mạng mình cho ông. Đây chính là hiệu quả mà Lục Hằng mong muốn, ông ta đánh giá cao tiền phong. Một người có thể nhẫn nhục những hai năm, sự nhẫn nại bậc này không phải thứ người thường có thể so sánh được. Chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng tiền phong sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực. Không cần trả giá lớn cũng có thể nhận được lòng trung thành của cậu ta cớ sao lại không làm nào. Lục Hằng có dự định tổ chức lại thành viên nòng cốt một lần nữa, ưu tiên hàng đầu chính là những người mà thân phận có vết nhơ và trung thành với ông ta tiền phong chắc chắn là người hoàn toàn phù hợp với điều kiện. Về phần tiền phong chưa giết chết được hạ nhược vũ thì Lục Hằng cũng không quá để ý, không có ai sinh ra đã là kẻ giết người cả, bồi dưỡng một chút, khi có việc cần dùng đến sẽ rất thuận tiện. Cậu là nhân viên của của công ty tôi, người làm ông chủ như tôi quan tâm cậu là điều nên làm yên tâm ở lại đây hai ngày, đợi qua đợt sóng gió này tôi sẽ sắp xếp cho cậu đến nơi khác. Đương nhiên cậu vẫn chưa thể ló mặt được, nhưng mà cậu có thể tiếp tục làm việc cho tôi, cậu có đồng ý không? Lục Hằng thản nhiên hỏi, trong lòng biết chắc Tiền Phong sẽ không từ chối. Chủ tịch Lục Hằng, cái mạng này của tôi thuộc về ngài, về sau ngài bảo tôi làm cái gì thì tôi sẽ là cái đấy. Tiền Phong bày tỏ thái độ, đây chính là những lời phát ra từ nội tâm của anh ta. Được rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi, có thời gian thì tôi lại đến thăm cậu. Lục Hằng nói xong thì rời khỏi căn phòng tối này. Ông chụp cái thằng Tiền Phong kia cùi quá, ngay cả một đứa con gái cũng giết không xong, ông còn giữ anh ta lại làm gì, chỉ phiền toái thêm thôi. Cận vệ này là là người thân tín bên cạnh Lục Hằng, anh ta không cho rằng Tiền Phong có tác dụng gì lớn. Lục Hằng cười nhạt lắc đầu nói, nhất định phải bồi dưỡng tiền phong, tôi thấy được cậu ta có thể trở thành cánh tay trái cánh tay phải đắc lực của mình. Ông chủ ông đánh giá cao anh ta quá rồi, anh ta đã ở trong công ty nhiều năm rồi, bình thường rất là thật thà, có thể làm cái nghề này của chúng ta sao? Cận về có hơi nghi ngờ hỏi. Lục Hằng tạm gác lại chuyện của tiền phong, hỏi ánh mắt của tôi sẽ không sai đâu, được rồi, trong tay chúng ta còn bao nhiêu hàng? Cận vệ suy nghĩ một lát nói còn không đến 10%. Gần đây khi giao dịch có gặp thất bại nào không? Lục Hằng cẩn thận hỏi tuy rằng ông ta gây dựng một mạng lưới buôn lậu thuốc phiện vô cùng khổng lồ. Dù có một vài khâu xảy ra vấn đề nhưng muốn tra đến trên đầu ông ta cũng gần như là chuyện không thể nào thế. Nhưng ông ta không muốn lưu lại bất cứ yếu điểm nào cho kẻ khác. Hình như là có nghe nói tối hôm qua lúc giao dịch có hai đứa tay sai bị túm rồi. Nhưng mà ông chủ yên tâm, thứ bọn họ biết được rất ít cảnh sát sẽ không điều tra ra được cái gì đâu. Lục Hằng lắc đầu, nói, nhắc nhở những tay sai tuồn hàng này cho kỹ, bảo chúng nó cẩn thận một chút, đây là lô hàng cuối cùng của công ty, tôi không muốn có người gây ra phiền toái, cậu đã rõ chưa? Vâng thưa ông chủ tôi sẽ dặn dò bọn họ, nhưng nếu như chúng ta không xuất hàng thì thị trường mà ngài vất vả xây dựng lên sẽ buộc phải cắt đứt như vậy có phải là quá đáng tiếc hay không? Cận vệ sốt ruột hỏi, cậu ta biết rõ lợi ích mà mạng lưới buôn lậu thuốc phiện tạo ra được tính bằng dây, dừng một ngày thôi cũng gây ra tổn thất vô cùng to lớn. Lục Hằng nhìn xa trông rộng cười bảo, cậu đúng là người có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nhìn ra được một chút lợi ích nho nhỏ trước mắt, mạng lưới kín đáo như vậy còn có người bị túm, biết điều này có nghĩa là thế nào không? Cận vệ mù tịt lắc đầu. Lục Hằng hừ một tiếng, có nghĩa là có người vẫn đang ngó chừng chúng ta, chẳng qua tạm thời chưa tra ra được là tôi thôi, nếu như tiếp tục việc làm ăn này, sớm muộn cũng sẽ bị tóm gọn một mẻ, hiểu chưa đồ đầu óc bã đầu. Ông chủ, vậy ông nói xem chúng ta phải làm thế nào bây giờ. Lục Hằng chắp hai tay sau lưng đi đến trước cửa sổ, ông ta cười nham hiểm. Không phải đã tìm ra kẻ chết thay rồi hay sao? Hạ Minh Viễn sẽ thành đối tượng bị trọng điểm hoài nghi, còn phần tôi, tôi sẽ thoát được tôi. Ông chủ ông đổ tội cho ông ta hai lần rồi, thế nhưng cũng chưa thấy có người động đến ông ta, có phải nên quạt thêm chút lửa nữa hay không? Cận vệ hỏi. Lục Hằng khoát tay nói. Không cần, người có nhiều điểm nghỉ ngờ nhất thường đều không phải là hung thủ thật sự, cảnh sát cũng không phải là đồ ngu, trên người hạ minh viễn có quá nhiều điểm đáng ngờ thì cảnh sát sẽ không hoài nghi nữa, thậm chí còn có khả năng sẽ nghỉ ngờ người khác, một kẻ là chùm ma túy, sao có thể bất cẩn như vậy. Tầm mắt điều tra nhất định sẽ rời đi, cái này khác nào tự bê đá đập chân mình. Cận về ca ngợi nói, vẫn là ông chủ suy tính chua toàn nhất, tôi vắt chân lên cổ chạy theo cũng không kịp. Tiền phong đã làm một việc tốt cậu ta làm ra chuyện náo loạn như vậy, hạ minh viễn nào còn tâm tình để mà suy nghĩ về chuyện hợp đồng nữa. Ông ta lựa chọn làm ăn với tôi, vậy thì đồng nghĩa với việc chết chắc rồi. Lục Hằng nheo mắt lại cười lạnh nói. Ông chủ ông quả là cao tay, Hạ Minh Viễn nhận việc làm ăn này thì sẽ sinh ra hiềm nghỉ về nguồn gốc tài sản không minh bạch hơn nữa, không hề có chút quan hệ nào với công ty của chúng ta cả. Lần này Hạ Minh Viễn buộc phải gánh tội thay chúng ta rồi. chương 57, kỳ lạ. Trong bệnh viện, Hạ Nhược Vũ đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn bóng dáng cố chấp bên cạnh giường kia trong lòng không biết phải có cảm nhận gì cho phải. Thấy Lục Khánh Huyền quên mình như vậy, cô đã biết rằng trên đời này không ai có thể vượt qua được vị trí của Lục Khánh Huyền trong lòng Mạc Du Hải. Bọn họ vốn là người yêu của Nho mà vì sao lòng cô lại cảm thấy khó chịu đến như vậy, cảm giác ấy như có thứ gì rất quan trọng chưa kịp này mầm trong lòng thì đã bị diệt tận gốc vậy. Mà như thế thì cũng tốt cuộc hôn nhân vô lý của họ có thế kết thúc rồi. Người đẹp à, sao cô đứng ở cửa mà không vào vậy? Kiều Duy Nam vừa từ bên ngoài đi vào đã nhìn thấy bóng dáng cô đơn của cô, đáy lòng chợt thấy đau lòng. Thật kỳ lạ, cô ấy không sao rồi. Hạ nhược vũ trả lời dù không được hỏi. Kiều Duy Nam lật xem bản bệnh án trong tay im lặng một lúc rồi mới trả lời lại viên đạn bắn xuyên qua xương bả vai, không làm tổn thương đến nội tạng. Trong cái rủi có cái may, chỉ cần dưỡng thương một thời gian là có thể đi lại rồi. Dừng lại một chút, anh ta lại hỏi với vẻ mặt kỳ lạ cô không sao chứ? Nếu nhớ không nhầm, hai người này đều ở hiện trường khi đó thì phải. Tôi không sao, hạ nhược vũ vô thức mà giấu cánh tay ra sau lưng. Khi đó cô cũng muốn đi giải cứu Mạc Du Hải như Lục Khánh Huyền vậy, chỉ là Lục Khánh Huyền đã thành công, còn cô thì bị ngã mạnh xuống đất. Lúc đó trong mắt Mạc Du Hải chỉ có Lục Khánh Huyền, không có ai nhìn ra cô cũng bị thương cả nhưng so với lục khánh huyền thương tích của cô không đáng để nói đến ồ vậy là tốt rồi có bắt được người đó không kiều duy nam thở phào nhẹ nhõm không biết vì sao nhưng anh ta cảm thấy mình có gì đó không bình thường rồi kiều duy nam vô tình liếc trên mặt đất một cái hoảng sợ mà kêu lên một tiếng cô không bị thương thì sao trên mặt đất lại có máu anh ta cao giọng hỏi đã khiến cho người đang ở trong phòng chú ý đến sao lại thế này? mặc dù hải quay người lại nhìn, tầm nhìn dừng lại ở vết máu trên mặt đất, sau đó nhìn về phía người phụ nữ trông có vẻ rất thư thái. kia cao mày nói, sao cô không nói cho tôi biết? ha ha, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà không sao đâu. hạ nhược vũ giả vờ cười nhẹ. kiều duy nam cao mày nhìn vũng máu lớn trên mặt đất, đây không thể là lượng máu mà một vết thương nhỏ chảy ra được. như để xác nhận lại lời cô nói. Mặc dù hải nhanh chóng vươn tay ra kéo lấy cánh tay đang giấu sau lưng cô, đáy mắt tối lại, lạnh lùng nói thế này là sao? Cả cánh tay của hạ nhược vũ đầy máu, vết thương ở trên làn da trắng như thuyết của cô lại càng nổi bật hơn, không thể nhìn ra cô bị thương ở đâu, hay cả cánh tay đều bị thương. Chỉ là do không cẩn thận chút thôi. Hạ nhược vũ cười lên như để chứng minh là mình thực sự không sao cả còn định động đẩy cánh tay một chút nhưng chỉ vừa cử động nhẹ nhàng đã thấy cơn đau chỗ cánh tay và bả vai kéo đến. Trên chán cô lấm tấm mồ hôi. Cô càng giả bộ không sao, lông mày của mạc du hải càng nhíu chặt. Trên cả đường về anh không hề phát hiện ra cô cũng bị thương, cảm giác này khó chịu như tim bị trúng một viên đạn vậy. Bỗng có tiếng gọi nhẹ phát ra từ phía giường bệnh, du hài. nụ cười trên môi hạ nhược vũ càng tươi hơn, cô ấy tỉnh rồi kìa anh mau vào xem đi, không phải ở đây tôi còn có một bác sĩ rồi sao? Tôi đưa cô ấy đi băng bó vết thương trước đã. Kiều Duy Nam mở miệng đúng lúc. Sắc mặt Mạc Du Hải càng thêm lạnh lẽo, dường như muốn nhìn thấu nụ cười kia của cô có ý gì thì phía sau lại có một tiếng gọi yêu ớt khác, cuối cùng anh cũng chỉ đành mím môi nói, đi cẩn thận. Hạ Nhược Vũ nhìn thái độ quan tâm của người đàn ông dành cho người phụ nữ kia, nụ cười trên mặt của anh thật dịu dàng biết bao. Chà tình trạng ý thiếp thật tốt quá đi mà, người đẹp cô không sao chứ tôi đưa cô đi băng bó một chút. Có vẻ Kiều Duy Nam không chịu nổi nữa rồi, chuyện tình tay ba chắc trở này làm anh ta hơi xấu hổ. Cô nhướng mày cười nhẹ, vậy làm phiền anh, mà lần sau gọi tôi là hạ nhược vũ nhé. Nhược vũ bé nhỏ, Kiều Duy Nam lại bắt đầu không đứng đắn gọi. Cút tôi với anh không quen, đừng có gọi buồn nôn như thế. Nhược vũ bé nhỏ ơi, nhược vũ bé nhỏ à, ôi, đau lòng quá. Ghê quá đấy, tránh xa tôi ra. Giọng hai người kia gãi nhau càng lúc càng xa, không hiểu sao trong lòng anh có chút khó chịu Du Hải, sao thế? Giọng nói yếu ớt của Lục Khánh Huyền kéo suy nghĩ của anh về, anh nhàn nhạt hỏi lại em thấy sao rồi? Em không sao, Du Hải, anh có bị thương không? Lục Khánh Huyền nở nụ cười miễn cưỡng, suýt nữa thì cố gắng của cô ta là uổng phí rồi May mắn thay, Du Hải vẫn quan tâm đến cô ta Mặc dù Hải thấy cô ta cố gắng chấn an anh, lòng anh lại dịu lại, giọng anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, em đang bị thương, không cần cố quá anh không sao cả. Anh không sao là tốt rồi. Lục Khánh Huyền nở một nụ cười yêu ớt cố gắng ngồi dậy khỏi giường nhưng sau nhiều lần cố mà vẫn không thể cử động được. Đột nhiên một đôi tay mạnh mẽ vươn ra, giúp cô ta nâng người tựa vào chiếc gối mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lục Khánh Huyền ửng hồng. Du Hải, cô ta còn chưa kịp nói gì, người đàn ông đã nói trước cắt ngang lời cô ta định nói. Lần sau đừng làm vậy nữa. Nhưng nhìn thấy anh gặp nguy hiểm như vậy, em không thể không giúp anh được. Lục Khánh Huyền chỉ vừa tỉnh lại, để nói chuyện được đã là cố gắng hết sức chỉ nói mấy câu thôi mà như rút cạn thể lực của cô ta, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mặc dù Hải thấy nụ cười gượng gạo của cô ta, ánh mắt lạnh lùng cũng dịu đi. Đừng nói nữa, trước hết dưỡng thương cho khỏe đã. Em sợ, một khi nhắm mắt lại thì anh sẽ rời đi, nói xong cô ta khó chịu đến thở hồn hển dáng vẻ yếu đuối kia càng khiến cho người ta thương xót. Dù có lạnh lùng đến đâu thì cũng không chịu nổi, huống chị đây còn là người phụ nữ đã đỡ đạn cho anh. Vì vậy mặc duy hải có hờ hững ra sao thì đối với cô ta vẫn phải có chút tình cảm khác biệt. Thân hình cao lớn chậm rãi ngồi xuống. Anh không đi đâu cả em nghỉ ngơi đi. Thật không, trong mắt người phụ nữ hiện lên sự vui mừng. Anh gật đầu thấp giọng nói, ừ anh chỉ ngồi đây thôi. Vâng, cô ta lúc này giống một cô gái đang yêu vậy, vươn tay nắm lấy tay anh một cách nhẹ nhàng, như sợ anh sẽ đột nhiên biến mất. Cánh tay của người đàn ông chợt cứng đờ cuối cùng vẫn không nói gì, để mặc cho cô ta nắm lấy. Ở một góc mà anh không nhìn thấy được một nụ cười đắc thắng thoáng hiện lên trên môi lục Khánh Huyền. Đúng là tìm vận may trong nguy hiểm, cô ta đi từng bước nguy hiểm này xem ra là đúng rồi, có thể nhìn ra được Du Hải vẫn còn tình cảm với cô ta. Đáng tiếc là không thu hoạch được lớn như dự định, mình thì bị thương nặng còn hạ nhược vũ thì lại chẳng sao cả. Tuy nhiên như vậy sẽ càng làm cho cô ta trở nên vĩ đại hơn. Có lẽ do nói chuyện làm tốn nhiều thể lực hơn thật Lục Khánh Huyền nhắm mắt lại đi ngủ. chương 58, đồ tội. Mặc dù Hải ngồi lại cùng Lục Khánh Huyền một lúc, vô tình nhìn thấy một bóng người vụt qua cánh cửa. Canh nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ta đang nắm ra. Cô ta mới vừa ngủ chắc cũng chưa tỉnh lại ngay được, sau đó xoay người bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên ngoài phòng bệnh, một người đang ẩn mình trong bóng tối. Khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, đôi mắt sắc lạnh. Sao anh lại ở đây? Mặc dù hải giật mình, sau đó nhẹ giọng hỏi. Cậu chủ, không có ai mà tôi không tìm được cả. Giọng nói của người có vẻ mặt lạnh lùng kia vừa trầm vừa khàn, không phải đang khoe mà chỉ đang nói sự thật. Mặc dù hải hỏi tìm tôi có chuyện gì không? Chuyện mà cậu chủ bảo tôi điều tra, có manh mối rồi. Khi thiết diện, đang nói, ánh mắt sắc như chim đại bàng của anh ta cẩn thận quan sát xung quanh. Mạc Du Hải suy thư một lúc rồi nói, đây không phải nơi để nói chuyện, đi theo tôi. Hai người một trước một sau đi, trên đường như chỉ là người xa lạ, cứ như vậy mà bước vào thang máy đi xuống tầng dưới, vào trong xe của Mạc Du Hải. Phát hiện được gì rồi, ông chùm buôn thuốc phiện giấu mặt kia có phải là hạ minh viễn không? Mạc Du Hải khẽ nhíu mày hỏi. Đêm qua cảnh sát thành phố đã hành động bắt được hai kẻ buôn bán ma túy. Mà địa điểm giao dịch của chúng là gần xưởng đóng tàu của Hạ Minh Viễn. Tiết diện không trả lời câu hỏi của Mạc Du Hải mà chỉ đem những gì anh ta điều tra được để anh tự đánh giá. Làm việc cho nhà họ mặc nhiều năm rồi. Tiết diện biết trách nhiệm của mình là gì và anh ta sẽ không đi xa hơn. Mặc dù hài lầm bầm một mình, tất cả các mũi nhọn đều nhắm vào Hạ Minh Viễn, nhưng ông ta gần đây không có động tĩnh gì cả. Cái này có phải hơi kỳ lạ không? Cậu chủ tôi đã điều tra tài khoản của Hạ Minh Viễn có vấn đề. Tiết diện vẫn không có chút biểu cảm nào, giọng nói lạnh lùng. Mặc dù hải hỏi, vấn đề gì? Từ ngày hôm qua, sưởng đóng tàu của Hạ Minh Viễn bắt đầu chờ hàng đi. Tôi đã cho người đến điều tra. Hàng là của Lục Hằng, báo với hải quan là vật liệu xây dựng. Người của tôi đã kiểm tra, đó đúng là vật liệu xây dựng, nhưng Hạ Minh Viễn đã nhận tiền vận chuyển cao hơn nhiều so với giá của vật liệu xây dựng. Tiết diện nói rất chậm, không cho phép mình được nói sai một chữ nào cả. Mặc dù Hải suy nghĩ một chút nói, Hạ Minh Viễn muốn rửa tiền ư. Tiết diện không trả lời câu này. Tôi không rõ lắm, số tiền vận chuyển có trong tài khoản của Hạ Minh viễn đủ để mua hơn 10 thuyền vật liệu xây dựng nữa, Lục Hằng không phải ngu đến nỗi không hiểu số tiền này. Mặc dù hải gật đầu, tôi chưa gặp Lục Hằng bao giờ, nghe nói ông ta rất thích làm từ thiện, làm ăn cũng rất giỏi, luôn biết lợi dụng chưa bao giờ để mình chịu thiệt. Ông ta sẽ không ngu đến mức trả nhiều tiền cho Hạ Minh viễn vậy. Cho nên, Hạ Minh Viễn đã lợi dụng việc vận chuyển của xưởng để rửa số tiền có được nhờ buôn bán ma túy. Tiết diện, không nói gì cả, anh ta chỉ cung cấp thông tin, không cho ý kiến chủ quan. Cảm ơn anh, đêm nay tôi sẽ tự mình đến cảng một chuyến. Nếu Hạ Minh Viễn buôn bán ma túy thật thì trong khi chờ hàng, ông ta có thể sẽ tuồn một ít ra nước ngoài. Mặc dù Hải quyết định nói. Thiết diện, lạnh lùng nói, cậu chủ tổ chức ma túy đang ẩn nấp trong thành phố này rất nguy hiểm, cậu phải cẩn thận. Tôi biết rồi, ông chú thiết diện ạ. Mặc Du Hải cười nói. Đáy mắt của thiết diện thoáng hiện lên sự lo lắng, nhưng lại trở về lạnh lùng rất nhanh, cậu chủ cẩn thận, có tin gì tôi sẽ báo lại cho cậu. Nhìn thiết diện rời đi, mặc dù Hải cao mày suy nghĩ, hành động tiếp cận hạ nhược vũ có lẽ vẫn phải tiếp tục. Trường 58, Đố, văn phòng chủ tịch, Lục Hằng nhìn Tiền Phong ân cần cười hỏi, nghỉ ngơi ổn chưa? Chủ tịch tôi nghỉ ngơi đủ rồi, ngài muốn tôi làm gì? Tiền Phong bình tĩnh hỏi, anh ta đã ở trong phòng tối hai ngày qua, so với sự hoảng sợ trước đây thì giờ anh ta bình tĩnh hơn nhiều. Tiền Phong, cậu cảm thấy tôi đối xử với cậu thế nào? Lục Hằng lại chơi lá bài tình cảm, và đối với những người như Tiền Phong thì thường rất hiệu quả. Vẻ mặt Tiền Phong nghiêm nghị chủ tịch đối xử rất tốt với tôi, vì vậy tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho chủ tịch. Không nghiêm trọng vậy đâu. Đêm nay tôi muốn cậu đưa một lô hàng đến bến tàu mà không bị phát hiện. Cậu có làm được không? Lục Hằng cười hỏi. Tiền Phong suy nghĩ một chút nói chủ tịch thiên tâm tôi làm được. Tiền Phong, cậu không hỏi tôi muốn cậu truyền hàng gì sao? Lục Hằng ngoài miệng thì cười nói, nhưng trong mắt lại hiển lên sự lạnh lùng. Chỉ cần Tiền Phong tỏ ra có chút tò mò với lô hàng đó, ông ta sẽ lập tức rút súng ra bắn chết anh ta. Ông ta không tin tưởng những ai có tính tò mò. May là Tiền Phong đã lắc đầu, không quan trọng tôi sẽ đưa nó đến nơi mà ngài yêu cầu. Tốt lắm, cậu nghỉ ngơi chút đi để tối còn lên đường. Lục Hằng rất hài lòng, tiện tay đưa khẩu súng lục đến trước mặt Tiền Phong, cậu cầm khẩu súng này đi để tự vệ. Dù sao bây giờ cậu cũng là tội phạm bị truy nã, mang theo nó bên mình sẽ an toàn hơn một chút. Cảm ơn Chủ tịch, Tiền Phong cảm nhận được sự tín nhiệm thì nhất định phải trung thành với Lục Hằng. Ông chủ, ngài bảo Tiền Phong đi giao hàng thì nguy hiểm quá. Gần đây đang điều tra gắt gao, nhớ anh ta bị bắt liệu có thế khai ngài ra không? Vệ sĩ riêng rất ngạc nhiên với quyết định của Lục Hằng. Lục Hằng mỉm cười, xua tay nói, đừng lo, đây là thử nghiệm dành cho Tiền Phong, nếu anh ta có năng lực thì sẽ chẳng sao đâu mà. Cho dù anh ta bị bắt cũng có sao đâu. Tôi đã lắp thiết bị điều khiển từ xa trên xe rồi, một khi bị phát hiện thì cho nổ thôi, không ai tra được tôi cả. Vệ sĩ cẩn thận nói, ông chủ về chuyện của Tiền Phong, không ít cảnh sát đã đến công ty của chúng ta rồi, tôi luôn cảm thấy có vấn đề. Lục Hằng cười nói, cậu có biết tại sao tôi để Tiền Phong đi không? Đương nhiên là để đánh lạc hướng sự chú ý của người khác rồi. Hàng đưa đi là loại tốt nhất, không có ai ngu đến nỗi mà bảo nhân viên của công ty mình đi bán ma túy cả. Vậy chẳng phải tôi tự kéo nghỉ ngờ về phía mình sao? Hiển nhiên là cảnh sát cũng nghĩ thế. Tiền phong mà bị bắt sẽ càng giúp tôi an toàn hơn. Vệ sĩ mãi mới nhận ra thán phục nói. Ông chủ luôn có những ý nghĩ thật tuyệt vời mà tôi không bao giờ có thể ngờ tới được. Lục Hằng hừ một tiếng, nói nếu không nghĩ nhiều hơn người khác tôi chắc chết lâu rồi. Mà bỏ đi, đừng nói nhảm nữa, cậu cho người đi tìm hiểu xem ai là người chặn bảy tám chuyến của chúng ta. Điều này thật không bình thường chút nào. Vệ sĩ gật đầu ông chủ tôi đã cho người đi tìm hiểu rồi. Theo tin tức từ cảnh sát thì không phải do cảnh sát tìm ra được mà do có người tố giác khiến chúng ta chịu thiệt hại nhiều như vậy. Sắc mặt lục hằng thay đổi, nếu là cảnh sát thì dễ rồi, có quy luật phải tuân theo tôi cũng có thể có biện pháp đối phó nhanh thôi. Nhưng nếu không phải cảnh sát thì phiên phức đấy. Kẻ đó trốn trong bóng tối, tôi thậm chí còn không biết là ai thì trò chơi này phải chơi tiếp thế nào đây. Vệ sĩ vội nói, ông chủ đừng lo, tôi sẽ tìm ra người đó trong thời gian sớm nhất. Chuyện này giờ chưa phải quá quan trọng, quan trọng là đêm nay tiền phong sẽ đưa hàng tới bến. Khi ấy tôi có thể ngồi nghỉ ngơi thư giãn, còn mọi người sẽ đổ hết nghi ngờ vào hạ minh viễn. chương 59, tin tức có sai sót. Tiền Phong đang lái một chiếc xe Nissan mang biển số giả, vẻ mặt cậu ta lái xe ngoài đường vô cùng khẩn trương, cảm giác chỉ cần có một cơn gió thổi nhẹ qua thôi là chú chim bất như cậu ta có thể ngã bất cứ lúc nào. Tầm mắt của cậu ta không khỏi khỏi nhìn vào chiếc thùng đặt ở ghế phụ tuy rằng Chủ tịch Lục Hằng không nói gì về chiếc thùng đó cả, nhưng cậu ta biết bên trong chính là một thứ hàng hóa gì đó mặc kệ là như thế nào chủ tịch Lục Hằng đối với cậu ta ân trọng như núi, cũng có thể xem như là người đã cho cậu ta sinh mệnh lần thứ hai. Bất luận như thế nào cậu ta cũng phải đem hàng hóa đưa đến địa điểm chỉ định như vậy mới có thể báo đáp lại ân tình của chủ tịch Lục Hằng được. Có được chút lòng tin này trong lòng cậu ta mới thoáng ổn định lại một chút. Dọc theo suốt đường đi cũng coi như sóng yên biển lặng trong lòng của Tiền Phong dù vậy cũng không dám thả lòng một chút nào, ở thêm một khúc cua nữa là có thể rời xa cái thành phố náo nhiệt này rồi, như vậy cũng coi như cậu ta đã thành công được một nửa. Vào thời điểm khi xe bắt đầu vào vòng cua, một người đàn ông đi đứng loạn choạng cũng theo đó vọt ra ngoài tựa hồ như không hề chú ý tới tình huống của cậu ở bên này, người đàn ông vội vàng chạy như bay đâm thẳng đến đầu xe của cậu ta. Mau tránh ra, tiền phong quát to một tiếng. Chỉ là mọi chuyện đã không kịp nữa rồi, người kia dường như uống không ít rượu, thân thể vẫn còn đang lắc lư lắc lư đứng ở chỗ đó, mắt thấy cậu ta sắp đụng phải người đó rồi. Rơi vào tình huống như vậy, cậu ta tâm hoảng ý loạn, thề là liền dùng lực đem đầu xe quay lại, chiếc xe liền quay một góc 90 độ. Sau đó chiếc xe liền đâm vào lan can bảo hộ bên cạnh chán của cậu ta theo quán tính bị đập mạnh vào vô lăng túi khi an toàn cũng lập tức được mở ra. Đầu óc cậu ta vô cùng mơ hồ và choáng váng, mất bất động mất một lúc lâu mới có thể khôi phục lại được đưa tay sờ lên cái chán một chút tất cả đều là máu. Lúc này ngoài cửa sổ xe lại truyền đến một tiếng thét chói tai của một người phụ nữ. Hàn Công Danh, Hàn Công Danh, anh làm sao vậy? Anh đừng làm tôi sợ anh mau tỉnh lại đi. Trong lòng Tiền Phong bỗng như có thứ gì rơi lục bục một tiếng. Thôi xong rồi, vậy là anh ta vẫn đụng chúng người. Nhanh lên, van xin các ngươi nhanh chóng giúp tôi gọi xe cứu thương, nhanh nhanh báo cảnh sát. Hàn Công Danh, Hàn Công Danh, anh tuyệt đối không được ngủ đâu. Vừa nghe thấy người phụ nữ này nói báo cảnh sát, trong lòng cậu ta liền thấy luống cuống, không được tuyệt đối không thể ở đây chờ cảnh sát tới được không kể đến buổi chiều cậu ta còn mới dùng súng, ở ghế phụ còn đang đặt một chiếc thùng không rõ lai lịch nữa, một khi cảnh sát kiểm tra cậu ta khẳng định sẽ chạy không được còn có thể sẽ làm liên lụy đến chủ tịch lục hằng nữa. Suy nghĩ một chút về tính nghiêm trọng của sự việc tiền phong quyết định thật nhanh. Nắm bắt thời cơ khởi động lại chiếc xe Nissan vừa bị đâm cho tan tành kia tay lái xoay một vòng, sau đó đào tẩu theo một con đường nhỏ không có người. Lâm Minh Thư ngồi co quáp trên mặt đất trong ngực còn đang ôm Hàn Công Danh hôn mê bất tỉnh chỉ có thể chơ mắt nhìn người gây ra tai nạn lái xe chạy thoát. Hàn Công Danh, Hàn Công Danh anh mau mở mắt ra nhìn tôi đi cầu xin anh đấy tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Lâm Minh Thư ôm thân thể của anh ta khóc, đã không biết phải phản ứng như thế nào tiếp rồi. Ngày hôm đó sau khi đó được Hàn công danh liền nhận được một dòng tin nhắn của Hạ Nhược Vũ. Mấy ngày nay anh ta đều đắm chìm trong rượu, nếu không phải có cô ta đi theo sau anh ta mỗi ngày, anh ta đã sớm xảy ra chuyện rồi. Chỉ là hôm nay anh ta lại chạy tới quán ba uống rượu, không nghĩ tới chỉ thoáng cái anh ta đã chạy ra ngoài, sau đó lại bị xe đụng phải. Nhanh lên, đưa anh ta đưa đến bệnh viện trước đã. Đúng vậy, mọi người lại đây cùng hỗ trợ. Cũng may những người có lòng tốt ở đây cũng khá nhiều, mọi người đều tay chân luống cuống giúp Lâm Minh Thư đem Hàn Công Danh nâng lên một chiếc xe trực tiếp đưa tới bệnh viện gần nhất. Kỳ thật Hàn Công Danh chỉ là bị huyết nhẹ một chút cũng không có thực sự bị đâm vào, nhưng bởi vì anh ta đã uống quá nhiều rượu cho nên mới té trên mặt đất rồi lập tức bất tỉnh nhân sự như vậy. Trong mắt của Lâm Minh Thư đều là vẻ lo lắng và đau lòng, ôm lấy tay của anh ta không dám có chút buông lỏng nào, đột nhiên nghe được một tiếng kêu chút giống như đang nỉ non trong cơn mê cả người cô ta liền cứng đở. Nhược Vũ em đừng rời xa anh, anh ta đã bị thương đến như vậy rồi mà miệng vẫn luôn không ngừng gọi tên của người phụ nữ kia, vì cái gì, rõ ràng là đã chia tay rồi, vì cái gì mà anh ta còn nhớ hạ Nhược Vũ. Anh ta lúc này vẫn còn đang run run, dùng sức phẩy tay vài cái, vẫn còn hơi run rẩy, nhưng cuối cùng có thể gọi được điện thoại. Tút tút tút tút, thanh âm điện thoại đơn điệu vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, rõ ràng là đã phá lệ sự yên tĩnh. Tựa như tâm tình sợ hãi của cậu ta giờ phút này vậy, chỉ là nhiệm vụ của cậu ta vẫn chưa hoàn thành, cậu ta bắt buộc phải có một lời báo cáo với Lục Hằng. Vài giây trôi qua nhưng đối với cậu ta mà nói thì nó dài như một thế kỷ vậy, điện thoại rốt cục cũng có người nhấc máy tiền phong, làm xong việc rồi ư. Chủ tịch Lục Hằng, rất xin lỗi, rất xin lỗi, tôi đã cô phụ lại sự kỳ vọng của ngài dành cho tôi, ở chỗ của tôi đã xảy ra chút chuyện, không có cách nào để hoàn thành nhiệm vụ. Tiền phong vô cùng tự trách nói. Lục hằng ở phía bên kia điện thoại, trong mắt ông ta xẹt qua tia chán ghét và ghét bỏ, nhưng mở miệng lại vẫn nói mấy lời lo lắng. Xảy ra chuyện gì, cậu không có chuyện gì chứ. Tôi không cẩn thận đụng vào một người. Anh vội vàng giải thích nói, tôi đã muốn nhanh chóng đến bến tàu, là người đó đã uống rượu say rồi lao tới xe của tôi. Hóa ra là như vậy, cậu không có chuyện gì là tốt rồi, về đây trước đã đi. Lục Hằng lúc này khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng ông ta không quá trông cậy vào Tiền Phong có thể làm tốt việc cũng may cục diện cũng không đến mức kém lắm. Tiền Phong nghe thấy Lục Hằng không chỉ không trách tội anh mà còn muốn anh nhanh chóng trở về trong lòng lại càng thêm phần áy náy tự trách chủ tịch Lục Hằng, ngài yên tâm cho dù tôi có chết cũng sẽ đem thùng hàng này đưa đến đúng địa điểm. Không cần cậu về đây trước đi. Nếu cậu ở đó gặp chuyện không may ngược lại sẽ gây ra phiền toái. Lục Hằng biết một lần không thành công, vậy thì không nhất thiết phải có lần thứ hai nữa, đến lúc đó tổn hại mới là quan trọng nhất. Hơn nữa vạn nhất đem cảnh sát dẫn đến, vậy thì sẽ càng phiền toái hơn rồi. Vâng, tôi nghe ngài chủ tịch Lục Hằng, giờ tôi sẽ lập tức trở về. Cậu không cần trở về đây vội đâu, hãy tìm một nơi rồi trốn đi. Tôi sẽ sắp xếp người đến gặp cậu, cậu đi theo anh ta ở bên ngoài trốn một thời gian, chờ chuyện này qua đi, tôi sẽ lại tìm cậu. Điền Phong vừa mới gây tai nạn, khẳng định sẽ có người báo cảnh sát trên đường nhiều người và camera như vậy, nếu để anh ta trở về, vậy anh ta rất có thể sẽ bị bại lộ, Lục Hằng không muốn phải mạo hiểm như vậy. Vâng, Chủ tịch Lục Hằng. Hiện tại tiền phong đối với Lục Hằng chính là ông ta nói gì anh nghe nấy, mà kệ Lục Hằng nói cái gì anh ta đều sẽ không hề hoài nghi mà ngoan ngoãn phục tùng. Ngắt điện thoại, nhìn cận vệ của Lục Hằng nói chủ tịch Lục Hằng có cần cử người đi giải quyết cái tên phế vật kia không? Chính là một chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong, không phải là phế vật thì là cái gì? Không cần, làm theo lời tôi vừa nói, tìm người đưa anh ta đến một nơi an toàn trốn đi. Lục Hằng trầm tư một lát nói. Cận vệ khó hiểu nhìn ông ta hỏi, vì cái gì chủ tịch Lục Hằng, anh ta liên tiếp làm hỏng chuyện như vậy, một kẻ chỉ là thùng cơm như vậy còn giữ ở bên người làm cái gì? Cậu thì biết cái gì, chỉ có người như vậy mới có thể bán mạng cho tôi vô điều kiện mà thôi, có đôi khi người chúng ta cần đến lại chính là mấy người không cần mạng như thế này, vào thời điểm ngấu chốt tác dụng rất lớn. Vâng, vẫn là chủ tịch Lục Hằng suy nghĩ chu đáo. Vệ sĩ không khỏi cảm thấy bội phục nói. Đôi mắt Lục Hằng thâm trầm cũng không nói thêm gì. Vào ban đêm tại cảng, gió biển gào dít thổi vào thổi chúng cánh buồm làm cho nó khẽ lay động. Mặc dù Hải đi ô tô đuổi tới địa điểm mà thiết diện nói, sau đó từ trên xuống dưới đều cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, đều không phát hiện ra đồ mà anh ta muốn tìm. Đôi mắt trầm xuống vài phần, chẳng lẽ tin tức có sai sót sao? Hạ Minh Viễn không hề buôn lậu thuốc phiện sao? chương 60, anh ấy đang buồn. Cha xét một hồi lâu, mặc dù Hải vẫn không thu hoạch được gì cả, lại nhìn thời gian đã rất khuya rồi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở cảng nữa. Anh lái ô tô trở lại bệnh viện. Anh cũng không lập tức trở lại phòng bệnh của Lục Khánh Huyền, mà là đi thẳng tới khoa nội. Đau quá, anh rốt cuộc là thầy thuốc hay là đau phủ vậy, nhẹ nhàng một chút đi. Đụng tới kim thì làm sao có thể không đau được, đau cũng không có cách nào nha, kỹ thuật của tôi đã rất tốt rồi, cô còn kêu nữa, người khác còn tưởng là tôi đang làm chuyện gì không thể nói ra với cô đó. Cút a a nhẹ một chút. Nếu không phải xác định trong phòng là người bạn tốt đã nhiều năm của anh, mặc dù hải đã đá cửa đi vào rồi, sau đó sẽ giết rồi đôi gian phu dâm phủ. Nhưng mà sắc mặt của anh vẫn không tốt, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai người dựa vào nhau rất gần, tuy rằng biết Duy Nam là đang xử lý miệng vết thương cho hạ nhược vũ, nhưng khi thấy một màn như vậy, trong lòng anh vẫn thấy có chút khó chịu. Cô ấy thế nào rồi? Nghe được thanh âm quen thuộc kiều Duy Nam đến đầu cũng không nâng lên để tiếp tục xử lý miệng vết thương nữa, miệng vết thương dài 10cm có chút phiền toái, còn những chỗ khác thì không sao cả. Vậy nó có để lại sẻo không? Đã là phụ nữ thì ai cũng thích chưng diệt, hạ nhược vũ có chút lo lắng hỏi. Kiều Duy Nam cầm lấy cây kim, động tác của anh ta vô cùng thành thảo khâu từng mũi từng mũi vào da thịt cô, bởi vì chuyên chú mà trên chán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, sẽ Còn có thể cứu vãn không? Nghe thấy anh ta nói sẽ để lại sẻo, hạ nhược vũ bỗng nhiên không cảm thấy đau đớn nữa. Anh ta tức giận nói. Nếu cô còn ở đây lộn xôn, tôi sẽ đem cái vết thương này của cô khâu thành hình con rết. Lúc này Hạ Nhược Vũ liền ngoan ngoãn ngồi im lại. Cả quá trình hai bọn họ hai cây nói chuyện với nhau, mặc dù Hải lại im lặng không nói gì cả có cảm giác như anh là người thừa ở đây vậy, làm cho anh trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Đặc biệt là khi anh ta đã vào đây được một lúc rồi, người phụ nữ kia đến đầu cũng không thêm ngẩn lên liếc mắt nhìn anh lấy một cái. Là không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao? Du hải cậu không ở cùng với Lục Khánh Huyền mà chạy đến chỗ này của tôi làm cái gì? Thân hình của người phụ nữ trong nháy mắt trở nên cứng đờ, nhưng mà cũng rất nhanh lại dường như không có việc gì nhìn chằm chằm vào ngón chân, giống như bản thân chỉ là một vị khách đến nghe thôi vậy. Có chút chuyện cần làm nên phải ra ngoài một chút, anh cũng không nhiều lời giải thích. Kiều Duy Nam gật gật đầu cũng không có hỏi nhiều, âu chỗ này của tôi cũng không có việc gì, cậu cứ yên tâm đi làm việc của cậu đi. Lần đầu tiên cảm thấy người bạn tốt này của anh có hơi lắm lời, mặc dù hải kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, cô ta đã đi ngủ rồi. Cho nên anh sẽ không qua đó quay giày cô ta nữa sao, thật đúng là chi kỳ, Hạ Nhược Vũ đột nhiên bắt đầu cảm thấy có chút hâm mộ Lục Khánh Huyền, có một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu cô ta như vậy, cái loại cảm giác này hẳn là thích lắm. Nếu Hàn công danh không lừa dối cô, có lẽ cô cũng sẽ có cảm giác như vậy. Đúng rồi, đã bắt được người kia chưa? Kiều Duy Nam đã đại khái hiểu được quá trình sự việc hiện tại nghĩ đến vẫn còn cảm thấy có chút khó lòng tin được. Vẫn chưa, hai người đều không tiếp tục nói gì nữa, hạ nhược vũ vẫn là có thể cảm giác được ánh mắt bức người của người đàn ông vẫn đang dán chặt lên người cô, khiến cho cả người cô cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn, nhìn gì mà nhìn, có gì hay à mà nhìn, đáng ghét. Nhưng mà người kia cũng thật sự là không nói lý lẽ, chuyện năm đó rõ ràng không thể trách lên đầu cậu được. Năm đó, chuyện gì? Cô có chút tò mò hỏi, vì sao người đàn ông đó lại muốn trả thù anh? Người đàn ông đó ở trên xe cũng không nói rõ nguyên nhân là gì. Khuôn mặt đẹp đẽ của Kiều Duy Nam khẽ trầm ngâm, nghĩ nghĩ rồi nói, hai năm trước vợ của người đàn ông kia mang thai nhưng lại khó sinh cuối cùng chỉ có thể làm phẫu thuật mổ đẻ, mà người năm đó làm phẫu thuật chính là người bên cạnh cô. Nhưng lúc đó nước ối của người phụ nữ kia đã sớm bị nhiễm khuẩn, sau đó nhiễm vào cơ thể người mẹ, người đàn ông kia thì lại do dự, nên đưa đến phòng giải phẫu thì đã quá muộn rồi, khiến cho đứa nhỏ bị ngạt thở mà chết sản phụ cũng không thể cứu được nữa. Thở dài một hơi tiếp tục nói, đây là bi kịch mà chúng tôi cũng không muốn nó xảy đến, việc đã đến nước này cũng phải là không có cách nào tất cả là do người đàn ông kia không tin tưởng lời nói của chúng tôi. Ngang ngạnh muốn nói là Du Hải cố ý hại chết vợ và con của anh ta, không nghĩ tới chuyện đã qua nhiều năm rồi, mà anh lại vẫn có thể vì nó mà làm ra loại chuyện quá kích này. Hạ nhược vũ chỗ hiểu chỗ không gật gù cái đầu, xem ra thì với nghề nghiệp là một người bác sĩ thì bên ngoài luôn là một kiểu người rất cao quý thân thiện, như có ánh hào quang vậy. Nhưng nói chừng ngày đó cũng có thể bất ngờ đi hầu trời đó. Nói đến đây, Kiều Duy Nam có chút nhớ không ra, liền quay đầu hỏi người đàn ông với vẻ mặt đang rất bình tĩnh kia, tôi nói nè, cậu tốt xấu gì thì cũng là người của nhà họ mặc, không bắt lấy mấy phần tử xấu kia vào cứ để như vậy sẽ không sao chứ. Cô ở bên cạnh nghe vậy cũng mạnh mẽ gật đầu, nói như thế nào thì cậu chủ nhà họ mặc cũng bị người ta tập kích, chỉ cần vận dụng một chút mối quan hệ là có thể bắt được phạm nhân rồi, đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Chạy mất rồi, đối mặt với hai ánh mắt trách cứ, mặc dù hải bình tĩnh trả lời. Cạn lời, không biết nói gì, hai người đồng thời không nói gì cả. Kiều Duy Nam nghẹn lại vài giây, nhịn không được hỏi, sao lại có thể như vậy, thành phố Hà Nội lớn như vậy, anh ta có thể mọc cánh bay mất à? Đã kiểm tra hết camera giám sát rồi, cũng không hề thấy được bất kỳ dấu vết nào của anh ta. Xe cũng là đăng ký giả hẳn là đã có âm mưu từ trước rồi Vẫn còn một chút tin tức mà anh không nói ra đó là sau lưng tiền phong khẳng định có một thế lực to lớn đang đứng ra giúp anh Bằng không chỉ dựa vào một nhân viên nhỏ bé của một công ty tuyệt đối không thể làm ra chuyện đến mức này được mặc kệ là ở nơi nào anh nhất định phải bắt bằng được anh ta Nhân viên chuyên nghiệp cũng đã nói như vậy rồi, vậy thì bọn họ lại càng không cần phải nói gì thêm. Kiều Duy Nam giúp cô bằng lại vết thương xong, vừa lòng gật gật đầu tốt rồi, có thể trở về rồi. Tôi bị thương nghiêm trọng như vậy, anh xác định không cần làm một số thủ để nhập viện điều trị sao. Hạ Nhược Vũ có chút hoài nghi về y thuật của anh ta. Anh ta khẽ nâng khóe miệng, vết thương của cô là vết thương ngoài da, chứ không phải phải gấy xương hay bị thương bên trong đâu. Được rồi, cô không tình nguyện đáp. Mặc dù Hải khẽ mím môi, anh không thích cái không khí hòa hợp giữa hai người bọn họ cho dù người đàn ông kia có là bạn tốt của anh đi chăng nữa. Để tôi đưa cô về. Không cần tôi có thể tự gọi xe về anh nên ở lại đây với Khánh Huyền đi. Hạ nhược vũ hướng về phía anh cười cười, kết quả sắc mặt của người đàn ông lập tức trở nên tối sầm lại. Ở trong lòng cân nhắc một chút, chắc là cô cũng không có nói gì sai đâu nhỉ. Anh biết đi làm sao thì một người vợ có tấm lòng rộng lượng, giống như cô đây, không chỉ yêu thương tình nhân của chồng, còn rất chân thành mở đường nữa, còn có gì khiến cô không hài lòng không? Lúc này Kiều Duy Nam lại rất nhiệt tình sung phong nhận việc, Du Hải à, cậu cứ ở lại đây đi. Nếu cậu thấy lo lắng, tôi có thể đưa Nhược Vũ trở về. Nhược Vũ, từ khi nào mà quan hệ của hai người bọn họ đã trở nên thân mật như vậy rồi, ánh mắt Mạc Du Hải u ám nhìn về phía anh ta. Cậu hôm nay không phải trực đêm mà. Bỗng nhiên có một trận cuồng phong lạnh lẽo thổi đến Kiều Duy Nam không biết vì sao đột nhiên lại thấy lạnh sống lưng, cũng có chút khó hiểu cho nên đưa tay lên gãi lỗ tai. Hôm nay có phải điều hòa để nhiệt độ có chút thấp rồi không thế quái nào anh ta lại có cảm giác có khí lạnh thấu xương thế này. Cũng đúng, cậu không nói là tôi cũng quên mất đó, nếu vậy thì tôi không có cách nào có thể đưa cô về nhà rồi. Tôi cũng chẳng trông cậy gì vào anh cả. Hạ nhược vũ chờ mình liếc mắt nhìn anh ta một cái. Mặc dù hải bỗng từ trên ghế đứng lên, ngữ khí nặng nề nói, đi thôi tôi đưa em về trước. Tôi đã nói không rồi mà, mấy từ ngữ cần thì vẫn chưa kịp nói ra ngoài miệng, nhìn thấy biểu cảm không được chen lời trên mặt anh cô đành yên lặng nuốt mấy lời chưa kịp nói ra kia trở về, ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài. Kiều Duy Nam không quên nói với theo, Nhược Vũ, ngày mai nhớ đến bệnh viện đổi thuốc nha. Tôi biết rồi, hạ Nhược Vũ vừa nhắc đầu, phát hiện mặc du Hải đã đi xa rồi cô liền sốt ruột vội chạy theo.